nghe tiếng lợn réo đòi ăn, rồi mùi cám chua bốc mùi sực nức khiến Hà cảm thấy khó chịu. Mặc dù hai con lợn là nguồn thu đáng kể, nhưng nghĩ đến mấy lứa lợn xuất chuồng rồi công cốc lại làm Hà thấy nản. Bước chân xuống bếp, Hà thấy mẹ vợ đang múc thìa mắm tôm cho vào trọng cám rồi khoáng đều. Thấy con rể, bà liền giải thích. Gơm nhà ai lợn chê cám không rõ, riêng nhà này trộm vía cho thêm thìa mắm là ăn tuôn tốt Dạo lúc chết thèm mà vẫn phải nhường móng tôm cho hai con ỉn này. Thôi, anh đánh răng dở mặt còn ăn sáng. Nhà chỉ có ba người lớn, vì thế ăn gì cũng tiện. Chào cơm rang được chia đều cho ba bát, trai xì dầu để bên cạnh, ai thích thì cho thêm vừa miệng. Nhìn tấm thiệp cưới có thêm tờ giấy bé đính kèm để mời ăn, liền nhắc chồng. Trưa nay anh về sớm rồi tiệc cưới của cô hiền, dù sao hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà mình đi đại diện cho đỡ tốn. Bà Lộc bưng chậu cám vào chuồng cho lợn ăn, sau đó bắt đầu ngồi vào bàn. Thấy con gái nhắc chuyện đi đám cưới, bà vội góp thêm thông tin. Cả tuần vừa rồi, cô Hiền sửa lại nhà đẹp lắm. Hôm trước mẹ vào xem, thấy giữa bếp có nhà tắm ốp gạch men trắng, trong nhà tắm có cả hố xí riêng không phải xếp hàng ở nhà vệ sinh công cộng nữa. Đang ngân sáng, nghe đến chuyện đó, Hà cầm bát cơm ăn dở xuống bếp đổ ngay vào chậu cán cho lợn. Biết mình lỡ miệng nên bà lộc vô im lặng. Có lẽ bà không biết anh con rể buồn bực nhiều thứ trong lòng, không hẳn vì câu chuyện hú xí hay nhà thắm. Nhân lúc sẵn bếp than, Liên đặt trước bàn là trên đó rồi chuẩn bị một bộ quần áo tươm tất cho chồng đi dự tiệc cưới. Kể từ lúc thất nghiệp ngồi nhà, Liên đặt xe khắp nơi xin việc nhưng chưa có nơi nào hồi âm. Mà dù nghề giáo có đồng lương bạc béo, Tuy nhiên liên chưa hình dung được mình sẽ làm việc khác thay thế. Dù sao trong thời gian khó khăn này, chiếc máy khâu con bướm đã giúp cô duy trì một khoản thu nhập ít ỏi, đợi ngày tươi sáng hơn. Đám cưới của Hiền có nhiều điểm khác biệt. Dù cô căng bạt và nhiều người lên hàng mã mua đôi chim bổ câu cùng chữ quỳ hát lồng vào nhau, nhưng việc đón dâu sẽ không xảy ra, bởi gia đình chú rể lánh mặt. Tuần trước Hiền được biết những người hàng xóm ở khu Thanh Lương Do nể mặt bà mẹ chồng cũ nên thoái thác không đến dự. Gần sát ngày cưới, Hiền quyết định tổ chức hơn chục mâm tổ tại nhà cho ấm cúng, thay vì tới khách sạn. Cô biết nhiều người e ngại ra đó lại không đủ tiền mừng. Khi tiếng kẻng gần đó vang lên, cũng là lúc chú rể cùng đoàn nhà trai có mặt. Họ là bạn học và đồng nghiệp cùng cơ quan với chú rể. Do bố mẹ mất sớm. Hiền đã nhờ ông trưởng phòng tổ chức đứng ra đại diện cho họ nhà gái phát biểu cho thêm phần long trọng. Đoàn nhà trai cùng chú rể ôm hoa đến gần máy nước, băng pháo của nhà gái nổ giòn tan để trà mừng. Khi rất tiếng pháo, dàn A-cai mua từ lâu được dịp phát hết công suất. Ngày cưới, nếu những bài hát của ban nhạc Bô bon Em đang tịnh hành là lựa chọn hàng đầu. Trong lúc đại diện hai họ thay nhau phát biểu, Ông thợ trên trục bà đền Ngọc Sơn được thuê đến, trại lăng xăng, bắt mọi người tạo dáng theo ý mình. Đám cưới không phải đóng dâu, nên tra hoa xăng, mọi người bắt đầu dự tiệc mặn luôn. Nhà không đủ rộng, nên Hiền mượn thêm hai nhà hàng xóm để bày mâm, trong đó có nhà của vợ chồng Hà Liên, là cô dâu, đã trải qua một đời chồng, nên Hiền không chọn váy trắng tinh khôi. Cô thuê thợ làm đầu búi tóc rồi diện một chiếc váy màu bốc đô, thu hút mọi ánh nhìn. Theo lời của chủ cửa hàng cho thuê váy cưới trên đường bà Triệu, đây là mẫu váy mới nhất bên pháp do người nhà gửi về. Không với khi được làm cô dâu lần nữa, chính vì thế Hiền tự sắm kiềng vàng, hoa tai cùng vòng ngọc. Bởi vì cô biết bà mẹ chồng mới không khác bà mẹ chồng cũ. Ngoài việc nỏ mồm, chê bai đủ thứ, họ không bao giờ thí cho con dâu một chút gọi là đã có kinh nghiệm đấu nhau với bà mẹ chồng cũ, vì thế hiện tự tin, trùng sống hạnh phúc bên người chồng trẻ tuổi đẹp trai, bất chấp bà mẹ anh ta tức sôi bọt mép. Trời đất run rồi thế nào, Hà được xếp ngồi cùng Mâm, với ông ấm bóng, lão Thận Quan Lang cùng ông trưởng phòng tổ chức và hai người nữa Hà không quen mặt, nhưng nhìn bộ quân phục công an nên đánh đoán họ là đồng nghiệp của chú rể. Điều bí mật có lẽ Hà không bao giờ biết được. Mâm có sáu người đàn ông. Thì cô dâu đã ngủ với ba người, mấy vị còn lại do không liên quan, vì thế chưa được hưởng diễm phục đó. Ngồi ăn, nhưng mắt Hà luôn ngắm trộm cô dâu thước tha như mệnh phụ phu nhân. Lúc này hình ảnh cô hàng xóm ngày tắm hai lần để Hà được nhòm trộm lại khiến Hà dạo rực cho người. Đội ơn ương đến bàn chào khách, trong lúc ông ấm báo đại diện cho cả mâm nói lời chúc tụng hoa Mỹ, không hiểu sao Hà bỏ qua phép lịch sự tối thiểu khi mắt không rời được bộ ngực căng tròn của cô dâu. Có lẽ nhận ra ánh mắt đám đuối tội nghiệp đó, trước khi bước sang bàn bên cạnh, Hiền tươi cười nói, Anh Hà cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ngồi xuống bàn tiệc, Hà được lão quan lang tiếp trong miếng giò lụa đặc sản ước lễ. Tự nhiên Hà bật cười thành tiếng khi nhớ đến câu nói vừa rồi của Hiền, bởi vì anh đang ngồi ăn tiệc ở chính ngôi nhà của mình, sao lại không tự nhiên được. Sau khi khách hướng ra về, mấy cậu thanh niên được Hiền nhờ đến phụ giúp đã nhanh chóng quân bàn ghế sang trường học bên cạnh về trà. Tưới quà hậu hỷ cũng được cô gửi tận tay ông bảo vệ. Dù việc mượn bàn ghế được đích thân hiệu trưởng chấp thuận. Chiều tối hôm đó, khi đám sát pháo vẫn đỏ rực trước hiên nhà, đôi vợ chồng mới cưới đưa nhau đi tam đào, hưởng tuần trăng mật. Ngôi nhà với đống quà mừng chưa kịp bóc tạm thời khóa cửa lại. chung chưa khóa được Hiền gửi tận tay bà Lộc cho yên tâm Buổi tối, trong lúc bà Lộc ngồi nghe câu chuyện cảnh giác trên đài, tranh thủ có điện nên liên kỳ cạch may đống hàng gia công. Đã thành lệ, Hà thường qua nhà ông tiến sĩ ngồi uống trà rồi đàm đạo chuyện thời sự cho mau hết buổi tối. Thời gian đó, anh muốn để hai mẹ con liên tha hồ tâm sự cùng nhau. Tiếng xe máy từ ngoài đường vọng lại rồi dừng trước yên nhà. Bà Lộc vui mừng khi thấy ông con rời đánh xuất hiện. Theo thói quen, bà hỏi con trai ăn cơm chưa? Mặc dù giờ này trong nhà nồi cơm đã ngâm nước từ lâu Thức ăn trong trạm chỉ còn bắt tép kho khế Lộc tổ Phi bước vào nhà ngồi chưa ấm chỗ Cũng vừa lúc anh rể bên hàng xóm quay về Đợi cả nhà có mặt đông đủ Lộc Tô Phi cầm suất tiền mặt trước mặt chị gái Y gần giọng nói Thời buổi này khôn thì ăn người Dại thì người ăn Lần sau bà đừng có tin bố con thằng nào Không phải lúc nào tôi cũng đi đòi được Liên vỡ hòa bị sung sướng Cô cầm chốt tiền mồ hôi nước mắt cực nhọc của gia đình, rồi cảm ơn cậu em trai. Thấy tiền có gì dính nhầm nhớp, liền đưa ra ánh điện soi kỹ. Cô giật bắn mình, có vài tờ tiền phía bên ngoài còn dính máu tươi. Biết chị gái mình có vẻ hoảng sợ, Lộc thàn nhiên giải thích. Thế bà nghĩ đến nhà nó, rồi năn nỉ khóc lóc như mấy lần trước, sẽ nhận được tiền chắc. Muốn nó nôn tiền trả lại, không nói mồm được. Mừng vì ông em vợ lấy lại được số tiền khá lớn, đến lúc này Hà công nhận, đôi khi phải côn đồ mới trôi việc. Mừng xong anh lại thoáng lo sợ, nếu chẳng may ông em vợ biết được chuyện giấm mẹ trước đây của anh với cô hàng xóm, biết đâu nó lại điên tiết, xiên anh vài nhát rồi ném xuống hồ Tây làm mồi cho cá. Đợi bà hàng nước bưng hai chén trà đặt lên mặt trước với con, lúc này Hà nhẹ nhàng giải thích. Đúng là nghĩ là anh thấy mình ngu quá. Ai nhờ gì cũng giúp, có ngày băng họa vào thân. mày qua em cảnh báo trước. Biết ông anh rể thuộc dạng thư sinh trói là không trật, lập thổ vì căn dặn. Thằng Long Dỗ ở bên chợ Châu Long không phải dạng vừa. Nó là thằng máu lạnh giết người không ghê tay. Lần sau nhìn thấy nó, anh phải tránh xa cho lành. Bây giờ sống cạnh nhà con mẹ cả không chắc được y ổn. Tốt nhất, anh chị bàn nhau, tìm mua nhà nơi khác. Nếu thiếu, tôi có thể ứng tiền cho bày. Làm gì cần quyết đoán, nếu chậm tôi ném tiền vào sới bạc hết, sẽ không có để cho vay đâu. Uống xong chén trà nhưng Hà vẫn như đang đi trên mây. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến anh cảm thấy hụt hơi không theo kịp. Tiền ông em vợ xong, khi bước chân vào đến cửa, Hà nghe thấy mẹ vợ đang dục liên ngừng may đống hàng gia công. Bởi theo bà tiền đã lấy lại được, việc quan trọng bây giờ là phải lo sinh được một đứa con. Quá quen tài với câu chuyện đánh rơi chiếc dép. Hạ bật cười, nhìn xuống đôi tông là mòn vẹt đang đi dưới chân. Con xe bán tải bám theo sau xe máy do lộc thổ phỉ dẫn đường rồi dừng lại dưới chân đồi. Lão thuận quan lăng thăng thả bước xuống, tươi cười mời lái chính và phụ xe lên nhà sàn. Ở trên đó, mâm rượu thịt đã chuẩn bị sẵn để chủ khách làm bữa tại trần. Theo lệnh của tài xế, cậu phụ xe nhanh nhẹn dùng thanh xà beng thúc nhẹ vào thanh ván nát sàn khi hai thanh gỗ bùng ra, ở ngay phía dưới có một hốc nhỏ được thở riêng một cách tinh vi để qua mặt lực lượng biên phòng. chỉ vào chất rẻ lau dính đầy dầu mỡ, tài lái xe cười đắc ý nói: <cười> tuyệt chiêu khiến lũ chó không đánh hơi được là miếng rẻ rách đó. em toàn nhúng vào trả mỡ hổ khiến lũ chó sợ phát khiếp. hai bọc thuốc viện ước chừng ba chục cân được khui ra, sau đó tại những vị trí khác như bình xăng, lốp dự phòng, bình hắc quy dự phòng. Chỗ thúc viện cất giống lần lượt moi ra hết Nhìn đống hàng ước chừng trăm cân Lão thận Quan làng gật gô về hài lòng Lão thấy Thằng siêng mát đã giữ đúng lời hứa Khi bán hàng với giá cả phải chăng, Còn nguồn cung hầu như vô tận Ngồi ăn nhậu no say Lúc này tay bình hỏi Là lái xe liền so hai tay vào nhau Nói giọng tới lợ Em biết mình đang nợ Quan làng khá nhiều tiền Nhưng sau mỗi chuyến hàng Ngoài việc trừ nợ đã vay. Em muốn quan lang ra lộc để em có động lực tiếp tục phấn đấu. Biết rõ Bình hỏi là cân bạc cát nước, nếu công nhà cho nó chút tiền, nếu tốn quá nó làm liều, nên bán hết chỗ hàng thì gay Lão thuận quan lang cười sảng khoái rồi nói, vẻ dễ dãi. <cười> Đã như người một nhà, quan lang gặm xương, thì người anh em cũng phải có phần cổ cánh. Việc này tôi không phải nhắc, quan lang chuẩn bị hết rồi. Cầm tập tiền trong tay. Đôi mắt bằn đỏ vì rượu của Bình hói rực sáng Không cần biết nhiều hay ít Chỗ tiền này sẽ đủ cho gã ngồi sới bạc Nhà con mẹ tới Ở làng Thanh Nhàn hết đêm nay Nhìn theo con xe tải Đang chậm chậm quay đầu hướng về phía thị trấn Lão Phận Quân lang nhắc tên đệ tử Con mẹ cả phao tin Đi hưởng tuần trang mật trên tam đảo Thật ra nó dắt thành chồng mới Đi mấy tỉnh Sơn La Lai Châu và Điện Biên Không biết cho tới nó định bày trò gì nữa Loại này rất nguy hiểm lại khó đối phó. Lộc Thổ Vị cầm bát xương đổ xuống đất cho đàn chó tranh nhau. đi hỏi ngay. Vậy Quan Lang muốn để làm gì? Đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm. Lão Tần Quan Lang căn dặn. Chú đi lên khu đền phang một chuyến. Chỉ có chặt đứt nguồn cung của con mẹ cả. Lúc đó nó sẽ phải quay sang năn nỉ anh em mình bán hàng cho. Nhớ tham tính cho kỹ. Khi nào chắc chắn bọn nó nhập hàng số lượng lớn, lúc đó mình sẽ tổ chức cướp ngay. Còn thằng kiểu bạn, quan nàng tính sao? Nghĩ đến sự phản phúc của tử phấn ngày trước, sau này dù bị lộc thổ về xin một đốt tay cảnh cáo vẫn không chừa Bây giờ tử phấn dám to gan, quay sang tiếp tay cho con mẹ cả. Lão thuận quan nàng biết đến lúc phải tính sổ cho sớm. Không cần suy nghĩ nhiều, lão ra lệnh một cách lạnh lùng. Gần đền thăng có chỗ vực sâu. Chú Tiến nó xuống được. Thằng tử phấn vốn được ăn lộc thánh. Bởi thế... Sẽ thân về Tam tòa tứ phủ, cùng tông môn là nó. Đền trang không phải ngày lễ nên thưa thớt người tham viếng. Dù cuộc sống bắt đầu khấm khá, nhưng các con nhang đệ tử ưa theo xe vào Nghệ Tĩnh dâng lễ tại đền ông Hoàng 10 tại chợ Củi. Ai thích đi gần đã có phủ dày, cách Hà Nội chưa đến trăm cây. Nhiều bà thường rủ nhau đi du ngoạn nhiều nơi hoặc làm lễ tại Tây Thiên ở Vĩnh Phú hay đền thờ mẫu âu cơ ở đầm đa, ngay tỉnh Hà Sơn Bình, ngay sát thủ đô. Chỉ những người thích tìm đến những nơi thâm sơn củng cốc mới ghé tới đền phăng, bởi đường xá khó đi, chưa kể gặp nhiều bất chấp cho chuyến hành hương. Trong tiết trời giá lạnh của vùng cao, dù đã chín giờ sáng, nhưng mây mù vẫn bao phủ, khiến mặt trời không thấy rõ dạng. Thập hương khấn vái trong đền xong, tư phấn ngồi bên chậu than củi để sửa cho đỡ lạnh, Mặc dù đã mặc áo đơn áo két ở bên ngoài cùng, tư vấn còn diện thêm chiếc áo bông trần hình quả trắng, có lớp lót bằng vài lụa màu tím. Sợ khắc nghiệt của thời tiết khiến thầy không rời xa trọng than đang hồng rực. Kể từ ngày tham gia cuộc sống phiêu dạt nay đây mai đó, khi bước sang tuổi 21, tư vấn đã gia nhập băng nhóm vừa buôn lộng, vừa ăn cướp của lão thuận quan làng. Tuổi trẻ bồng bột. Cũng bởi y say mê một gã trai trẻ của băng nhóm đó, nên đã ngu muội nhắm mắt đưa chân. Sau ngày y giúp bên công an tóm được lộc thổ phỉ, kể từ đó từ phấn muốn đoạn tuyệt với quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp của mình. Việc chọn nơi heo hút ở nơi này cũng là cách y muốn nằm lại cuộc đời, dù rất khó. Nhận thấy mình là người căn cao số nạn. Mấy năm trước, từ phấn đã làm lễ trình đồng nhưng không mở phủ. Ngôi đền phăng chính là nơi để y sống thật với con người mình. Đúng như tử vấn dự đoán, mặc dù đã ở ẩn tận nơi núi rừng heo hút, nhưng sự xuất hiện của lão thuận Quan Lang cùng lộc tổ phì đã khiến y một lần nữa phải đối diện với thời khắc sinh tử. Để chuộc lại tội phản bội, tư vấn đem chỗ thúc viện do trùm quế gửi dâng cho lão Quan Lang để xin chuộc mạng. Lúc nhận chỗ thúc viện của tử vấn, lão Quan Lang giữ lời không giết. Tuy nhiên mạng sống có thể tha, nhưng mà tội lật mặt vẫn bị trả giá. Ngồi bên chậu sưởi ấm áp. Tư phấn dùng mình nhớ lại lúc bị trừng phạt. Lộc thuộc vì ta đặt tay y lên trên bàn, sau đó dùng rau găm, nghiến đứt ngay ngón út. đau đớn và kinh hoàng, nhưng tư phấn cảm thấy may mắn. Dù sao, y đã trả xong món nợ bấy lâu, vẫn phập phòng lo sợ. vào rượu nếp đặc sản vùng Tây Bắc được tư phấn hâm nóng y rót một chén rồi chậm rãi thưởng thức. rượu êm nhưng không vì thế mà nhẹ, bởi uống đến đâu sẽ biết đến đó. lúc say cũng ngất ngư không kém các loại rượu mạnh nút lá chuối dưới xuôi. Tư phấn mở chiếc liễn bằng sứ trắng có vẽ mấy bông hoa cúc. y dùng đũa gắp ra bát và thưởng thức món khâu nhục. đây là món đặc sản nổi tiếng vì ngon và bổ dưỡng. nếu ăn kèm bát sôi nếp nương trong ngày đông giá lạnh thì sẽ tuyệt vời. Có rượu và đồ ăn ngon, tuy vậy từ Phấn không vui, bởi oan gia cũ vừa tiễn chưa được bao đầu, oan gia mới không hẹn đã xuất hiện. Việc mụ vợ đáo trùng quế ghé đền phăng khiến từ Phấn sợ rút người. Y biết, nếu không giao lại chỗ thuốc viện do chồng mụ ta gửi, chắc chắn mạng sống của Y sẽ khó bảo toàn được. Hôm đó, Thư Phấn vừa ban xin, vừa kể lại hành trình của mấy cân thuốc viện. Thay vì tặng y một nhát dao, vợ Lão Trùng Quế đã đưa ra một yêu cầu, nếu muốn xóa nợ và tha tội, tư phấn phải làm trách việc cõng hàng từ bên Lào về Việt Nam. Do nhiều năm quen biết Lão Trùng Quế, bản thân từng ở trong đường dây của Lão Thuận quan Lăng, không mấy khó khăn để tư phấn hiểu ra, cái giá cho việc giữ được mạng sống của y, đó chính là chấp nhận, làm thân kiểu vạn cho mẹ cả. Sống cạnh một cổ hai chồng khiến Từ Phấn cảm thấy không yên tâm. Bởi y biết, rồi có lúc hai con hổ sẽ lao vào cắn xé nhau nhằm tranh vị trí chúa sơn lâm. Mặc dù hiện nay lão quăn làng vẫn đắc ý, bởi lão cho rằng mình đã chủ soát cả vùng sơn la. Giữa mây mây vào lúc Từ Phấn có hai người khách giới xuôi ghé thăm, Nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trong chiếc áo da quen thuộc, khiến Từ Phấn tin đập thành thịch. Y không hiểu mẹ cà mò tới đền phăng trong những ngày lạnh giá làm gì. Tuy nhiên chàng trai thắt tùng mẹ cà lại khiến Tử Phấn thấy trong lòng có chút ghen tị. Nhìn người đàn ông cao to, đẹp trai, dù biết không dành cho mình nhưng Tử Phấn muốn làm quen. Nhiều khi không cần gì nhiều, y chỉ cần nắm bàn tay thô ráp khỏe mạnh hay đắm chìm trong ánh mắt của người mình thích là tỏa nguyện. Rót rượu mời khách, tuy thế Tử Phấn không gấp món khấu nhục ra đãi. Cơn ghen vô lý khiến y không thoải mái, đặc biệt khi mẹ cả giới thiệu người đó là chồng vừa cưới. Ấm ức nhưng tự phấn không dám tỏ thái độ. Y biết nếu khiến con mẹ cả tức giận, không chừng sẽ có đứa khóa cửa tưới xăng rồi châm lửa cho y cùng với đền phăng chìm trong biển lửa ngay. Không cần giữ ý tứ, Hiền uống liền hai chén tống loại rượu đặc sản. Lúc này cô đã cảm thấy ấm trong người, không biết do rượu hay ngồi bên chậu than hồng, hiền khoác tay chồng của mình với vẻ mặt biền mãn hạnh phúc. Người ta nói, yếu trâu còn hơn khỏe bò là có lý của nó. Chồng của cô trẻ khỏe, dù chưa có nhiều kinh nghiệm ăn ái, tuy vậy lại ăn đứt mấy con bò già, còn hai chiếc thí vụt. Do đây hiền không cần dụng cơm bồi trài lão thuận quan lăng, lão âm báu hay tên mọt sách nữa. Cô ví mình như đóa hoa phủ dung chính thức có chủ. Bởi thế cô chủ động dừng mọi cuộc chơi. Nhận thấy ánh mắt của tên đồng cô bóng cậu nhìn chồng mình đầy si mê, Hiền khẽ nhếch mép, nói Tuần sau, nhớ cho người khuôn gạch về lát đền. Do không muốn chồng phải sốc, vì thế trong hành trình đi thám tính mấy tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, với danh nghĩa du lịch, Hiền phải dùng tiếng nóng khi sai khiến lũ đàn em. Mấy ngày trước, Quang, là chồng Hiền thắc mắc, đi hưởng tuần trăng mật, sao bọn chồng mình toàn trui vào xóm rừng vậy? Nghe chồng hỏi vậy, Hiền ghé tay Quang âu yếm nói, xóa rừng hay khách sạn, có ảnh hưởng gì đâu, đêm nào em cũng vẫn phục vụ anh đồ một hay mấy lần đó thôi. Nghe người vợ hơn tuổi lại dạn dĩ chuyện rừng chiếu thò thẻ, Quang chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bởi thật lòng những điều vợ anh nói không hề sai. Thậm chí dù không dám thú thật vì ngại, nhưng quan không thể sống thiếu người vợ xinh đẹp của mình trong một đêm. Mà lực của tình yêu khiến người ta không sao cưỡng lại được, chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Nhận được lệnh của mẹ cả về chuyến hàng lớn sắp tới, tư phấn gật đầu xác nhận việc sắp xếp và tổ chức cõng hàng từ bên Lào về Đền Phăng, để rồi sau đó chỗ cơm đen sẽ được chia nhỏ, thẩm lậu về xuôi. Để tỏ lòng hiếu khách, Tư phấn bưng một đĩa ngô luộc ra đại khách. Ở trên sân la có thể thiếu gạo, nhưng ngô sắn không bao giờ thiếu. Vì thế, cuộc sống dù khó khăn, nhưng không bị đói. Nhìn đôi uyên ương gặm ngô đầy hạnh phúc, tư phấn chỉ biết chép miệng ghen tị. Gần trưa, khi mây mù tan hết, những ánh nắng bắt đầu xua tan giá lạnh. Hiền cùng chồng bước vào đền phăng thắp hương khấn váy. Cô thành Tâm xin bà chúa tượng ngàn, Bị thân cai quản 81 cửa rừng tại Cõi Nam phù hộ cho mình. Hiền nhớ lại hồi mới làm vợ lão quấy, trong một lần theo chồng đi chợ hàng vào Sứ Thành, hôm đó cô được dự lấy hầu đồng chui, bởi hoạt động này bị cấm chặt. Người cung văn đã hát những lời khiến cô nhớ tới tận bây giờ. Thành Mây đệ nhị chúa tin, vốn xưa giá ngự trên đền Đông cung, hình dung nhan sắc khác thường. Giá danh đổi một hoa vương khôn bỉ Biết đầu lá thắm thơ bài Lòng trinh chẳng động một vài giá xuân Cuộc đời vốn nhiều khúc quanh Hôm nay cô lại tới nễ Tại đền phăng cùng người chồng thứ hai của mình Dù không có lễ hậu đồng Nhưng vẫn là nơi thờ đệ nhị thanh mẫu Nhét tiền vào hòm công đức Đặt tiền lên chiếc đĩa trên bàn thờ xong Hiền cùng dòng đi theo con đường nhỏ ra quốc lộ 6. Lúc đi qua con vực sâu, Hiền thoáng dùng mình, bởi đây là nơi lão quấy khi đổ đèo bị mất phanh, đã lao cả người và xe xuống vực. Nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ xây tạm bỡ gần vực sâu, Hiền biết cánh lái xe hay thắp hương, cầu mong vông lên người xấu số, vén mây dọn nắng, cho họ đổ đèo an toàn. Ngần ngừ dây lát, cô ghé vào thắp bộ nén hương rồi rời đi. Trước sự ngạc nhiên của Quang, Hiền rất trông men theo con đường mòn qua chốt kiểm lâm để ra đường quốc lộ. Kể từ ngày phải dẹp quán ở ga Trần Quý Cáp, do tránh và chạm thêm với bọn côn đồ một cõi, tánh niên bị anh trai điều về trôn trân tại ngôi nhà sàn trên đường sơn. Dù hậm hực, nhưng ý biết rõ, anh trai mình không sợ gì bọn lưu manh đó, nhưng đã dính vào buôn túc Việt, điều tối kỵ là gây sự chú ý của bên công an. Sau vài chuyến hàng trót lọt, tánh niên được anh trai cho đi phụ xe, quá cảnh sang nào. Nhiệm vụ của tánh niên không có gì vất vả. Sau khi chất các bao hạt nhựa PVC ở bên tổng kho Đức Giang lên xe, theo đúng lịch trình, xe tải quá cảnh sẽ nhắm hướng Tây Bắc thẳng tiến. Muốn xe qua cửa khẩu được thuận lợi, ngoài việc hàng hóa có giấy tờ đầy đủ và hợp pháp, lá bình hói chịu bôi trơn cho dãy thông quan. Hàng xuất đi là nguyên liệu, còn năng nhập về, đa dạng chủng loại. Những loại hàng hóa ở bên nào đang sẵn do nhập từ Thái Lan, các công ty xuất nhập khẩu khuân về Việt Nam bán kiếm lãi. Mặt hàng từ chiếc bao tải đựng áo phông thái kẻ sọc ngang, những thùng xà phòng lắc và ca may, cho đến mấy hộp kem chống nẻ, thậm chí những bao tải chất đầy dép tông đào. Mặt hàng bán rất chạy vì đang là mốt được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, việc mua bán hàng có biên giới không làm thánh điên quan tâm. Y có trách nhiệm cùng Bình Hói thanh toán tiền đô la cho gã người Lào, có tên là Siêng Trăn. Tên này là em trai của Siêng Mát. Số thuốc viện có nguồn gốc từ tam giác vàng được ngụy trang ở những nơi kín đáo. Sau đó hàng hóa tiêu dùng được chất lên phía trên. Điều khiến Lão Thuận Quản Làng vô cùng hài lòng, bởi Tây Bình Hói không chỉ ham mê cờ bạc, hắn còn có quan hệ rất tốt với cánh hải quan và biên phòng nơi cờ khẩu ngắm thằng em trai chật chém của mình đang bận rộn thui chó gần gốc nhãn, lão thuận quàn làng vui vẻ đưa hai chai bia trúc bạch cho bình hói và lộc thổ phỉ Lão giải thích, người ta nói hai ăn thì lăn vào bếp không sai. Ông trẻ này cứ sai là món ăn là đâu ra đấy luôn. Mấy chú nhìn con chó thui dơm nếp nó vàng thẫm như vậy, chút nữa dùng nắm rơm cọ nước cho sạch là chảy nước dãi ngay. Đám chó hay treo móc hàm ở hà nội lấy đâu ra dơm nếp mà thôi Bỏ đó thui chó bằng mấy thanh gỗ, bằng chiếu rách, sau đó bôi qua tí nước nghệ cho vàng. Cái loại chó đánh vết mi đó, ăn chỉ thấy khét lẹt, không ngon. Lộc tổ phì uống một hơi gần cạn chai bia cho đỡ khát, y phân trần. Quản làng thật là sải ngăn. Ở Hà Nội không thiếu hàng thịt chó, đa phần toàn mang từ Vân Đình ra bán. Nhưng em thấy mấy hàng thịt chó chặt bán ngay chợ âm phủ rất ngon. Nếu không thích mua măng về, tiền xe lượn ra đầu phùng hương ngồi cũng khoái. Ba chuyến hàng xôi trà mát mái khiến Bình hói phần phơ. Món nợ trả gần xong, còn tiền đánh bạc vẫn có. Thật ra y có máu làm liều, nhưng không dám tự mình mua thuốc viện bên nào, Bởi quan trọng nhất là khâu tiêu thủ. Nếu không nắm rõ, kiểu gì cũng sẽ bị vào tù sớm vì bán nhầm cho công an. Đối với một kẻ ham cờ bạc như Bình hói, làm chân thủ hàng không mất bốn, lại tiền ngay là thích nhất. Thậm chí Lão Thuận Quản Làng đã dặn, nếu thấy động, Y có thể chủ động phi tăng số hàng không cần phải đền tiền. Tái niên mặt mũi đỏ gai vì ngồi bên bếp lửa nấu ăn. Y hớn hở bưng nồi rượu mận lên nhà sàn cho mọi người ăn trước. Do cơn mưa nhỏ lúc nửa đêm khiến đất đồi trơn trượt. tánh niên sỏ chân trong đôi tông nào màu gan gà đang làm mốt thời thượng. Y bước đúng trộn đất nhão nên đôi dép trơn trượt khiến cả người và nồi rượu mận văng xuống đất. Ngồi trên nhà sàn nhìn thấy cảnh đó. Cả binh hói lẫn lộc thổ vì đều tặc lưỡi vì tiếc rẻ. Đúng là miếng ăn tận miệng còn rơi mất. Lão thuận quần làng thản nhiên nói. Miếng nào rơi xuống nền đất khô, thì nhặt trong vào nồi. Miếng nào dính đất bùn thì bỏ. mà bừng lên đây, không mọi người đói rồi. Đồ nồi dựa mận có dính đất đồi ra một cái thố sành to. Lão thuận quần làng tuyên bố. Ăn bẩn sống lâu. Bọn tàu nó bảo thế. Thôi, cạn chén dệt vi trồng trước. Rồi anh em ta sơi luồn cho nóng. Mấy món khác, đề nghị ông tánh thay dép, rồi hãy bưng lên cho tôi nhờ. Đêm lạnh có sương muối, bởi thế cánh buôn chuyến mặc ấm rồi, vẫn tràn thêm má mưa. Không phải lúc nào cũng được ngồi bên bếp lửa hâm khô quần áo. Dù đã thuận quan lăng nhất lộc thổ phỉ mang con xe mô kích lên sơn la bán cho cánh buôn lợi, nhưng người nấn ná chưa muốn đổi xe. Ít ra đêm này con mô kích sẽ giúp y rút ngắn đoạn đường tới đền phăng. Tại vì đi theo đường bòn ở trong rừng, Lộc Thổ Phỉ trở tánh điên chạy dọc quốc lộ rồi đi xuyên qua mấy bản gần đó. Nửa đêm, tiếng xe máy khiến cho lũ chó trồm lên, sủa inh hỏi. Nhìn thấy đèn pha hiện ra trước mặt, Lộc tô Phỉ dựng xe ngay sát gốc cây mận cạnh hàng rào. Y cùng tánh điên lặng lẽ như hai kẻ săn mồi tiến dần về ngôi đền thờ mẫu thượng ngàn. Trời càng về khuya, cái lạnh cắt thịt cắt ra, khiến Lộc cùng tánh điên rất run cầm cập. Mặc dù đã mặc đủ quần áo chống rét, tuy thế trước từng cơn gió thổi mạnh, kèm cái lạnh giảm sâu, khiến tánh điên phải nhảy lò cò cho ấm người. Dù thèm thuốc lá đến quay quát, do sợ bị phát hiện nên hai kẻ săn mồi đành bật bã đợi thời cơ. Gần sáng, hai con xe máy không bật đèn pha chạy từ bìa dừng lại. Lúc này cả tánh điên cùng lộc thổ phì đều tình ngủ. Trong lúc tánh điên sẽ điếu thuốc lấy sợi nhai cho đỡ vã lộc tổ vị chậm rãi bốc từng hạt lạc rang húng liều cho vào miệng nhấm nháp. chiếc xe máy đi đầu, chờ hai người mặc quần áo kín mít. nhưng nhìn kẻ có dáng nghèo là ngồi phía sau nên lộc tổ vị đoán ngay là từ phấn. chiếc xe máy đi sau chở một bao tài hàng. ở phía trước có thêm một bao khác nhưng nhỏ hơn. với con mắt nhà nghề, lộc tổ vị ước chừng chỗ đó vài trăm cân thuốc viện. khuân xong chỗ bao tài thuốc viện và trong nhà, hai chiếc xe máy rời đi ngay lập tức. Đền vang im lìm trong màn đêm giá lạnh. Lúc này, chỉ còn kẻ đi săn cùng con mồi đang ở sát cạnh nhau. Khép cửa lại, tư phấn vội khêu đám than gần tàn để ngồi hơ tay cho ấm. Ánh lửa bập bùng do tử phấn thêm mấy thanh đóm diêm vào. Việc lớn do mẹ cả dao đã hoàn thành. Dù buồn ngủ giếp mắt, nhưng y vẫn cố trống mắt sưởi cho ấm tay và khô người. Nếu không, dễ bị dính cảm lạnh khi nằm ngủ không biết ma quỷ hiện hình hay buồn ngủ quá gây ra ảo giác. tự dưng tự phấn nhìn thấy bóng đen hiện hình trên vách gỗ, trên tay y cầm năm năm khẩu súng ngắn. một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào, điều đó chứng tỏ cửa nhà đã hé mở. bóng đèn im lặng không nói câu nào. tự phấn do sợ quá muốn quay đầu lại không được. miệng lưỡi y lúc này cứng đờ, do quá sợ hãi. tiếng súng nổ khô khốc vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Mấy con rơi đậu ngay trên xà ngang vội bay loạn xạ. Thấy các tử phấn gục xuống dưới nền nhà, tánh niên hoàng sợ nói. Quả làng bảo vứt nó xuống vực sâu, sao còn phí đạn làm gì? Đưa chìa khóa con xe mô kích cho tánh niên, lộc thục vị bình tĩnh kéo sát tử phấn ra bên ngoài. Chưa đến 10 phút chạy xe máy, tánh niên dừng ngay sát vực sâu. Ở phía sau, lộc thục vị nhanh tay đem sát tên cửu vạn của con mẹ cả xuống dưới. Ngay sau đó, hai tên quay lại. Khuân chỗ thuốc viện cướp được chất lên xe cho tánh viên chạy về nơi tập kết. Với vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, Lộc Tổ Phì bình tĩnh lục lọ lấy hết tiền bạc cùng đồ quý giá của tử phấn. Y không quên úp luôn trậu than hồng cùng đám cho tàn xuống vũng máu động dưới nền nhà để xóa dấu vết. Dọn dẹp xong đâu đấy là lúc trời gần sáng. Lộc Tổ Phì khóa cửa ngôi nhà cẩn thận. Trong nháy mắt, bóng y đã mất hút trong màn xương dày đặc phải rất lâu nữa sương mới tan để thấy ánh mặt trời. Ngước nhìn cây đào rừng đã bắt đầu ra hoa, lộc tộc phi nhầm tính không còn mấy tuần nữa đã bước sang năm mới. Thời tiết ẩm ướt khiến cho Hiền cảm thấy khó chịu. Dù lấy chồng lần hai nhưng bây giờ cô mới trải qua những cơn ốm nghén hành hạ. Dù sao hạnh phúc được làm mẹ lấn át mọi vất vả cô đang chịu. kể từ ngày có bầu. Việc đi làm hàng ngày Hiền được chồng trở đi Mỗi sáng ra khỏi nhà Được áp mặt bà lưng chồng Hiền thấy đó là những điều ngày trước cô luôn thèm muốn Theo gợi ý của Hiền Cộng thêm chút quà chạy tọt, Quang đã chuyển công tác về một đơn vị hậu cần Trên làm kinh tế Như vậy hàng ngày qua không cần phải mặc quân phục Đi xuống địa bàn Như hồi làm công an hộ tịch nữa Có lẽ do chiều vợ Nên Quang nghe theo mọi sự sắp đặt của Hiền Nhưng đó là bước đệm đầu tiên Do cô chuẩn bị cho chồng tham gia vào đường dây buôn bán ma túy, đây là điểm khác biệt so với lão thuận quan năng. Dù chưa đến mức chừa vượt mặt, nhưng do Hiền hay là mình làm mẩy, cộng thêm nhiều món quà gửi cho vợ ông trưởng phòng tổ chức, bởi vậy cô được đi muộn về sớm hơn người khác một tiếng. Đợi chồng quay xe, Hiền không bước vào cổng nhà máy, do hôm nay là ngày cô có lịch đi khám thai sản định kỳ, vì thế cô được nghỉ làm buổi sáng vậy xích Lô đang ngồi đọc báo dưới gốc cây xà cừ. Hiền yêu cầu trở ra công viên thống nhất có việc. Buổi sáng ngày đầu tuần nên trong công viên thư thớt người qua lại. Gần quán gió Hiền nhìn thấy hơn chục cô cậu sinh viên trường kiến trúc, họ đang ngồi vẽ ký họa say sưa, rồi quay sang nô đùa nhau. Tự nhiên cô nhớ về tuổi trẻ thiệt thòi của mình. Ngày trước do thi trượt cấp 3 vì thế cô dễ ngang đi làm công nhân rồi lấy chồng cuộc sống mưu sinh khiến cô không được tận hưởng tuổi thanh xuân. bước vào quan gió, hên gọi một cốc siro chanh. cô chọn chỗ ngồi nhìn ra hồ bài mẫu để ngắm cảnh. đã lâu lắm rồi, hôm nay cô có chút thời gian cho riêng bản thân. mọi ngày công việc cuốn đi, không có giây phút thoải mái. khi có mẫu dịch viên bưng cốc siro chanh mát lạnh đặt lên bàn, từ phía ngoài lòng rỗ chậm rãi bước vào. Tiếng chân của y dẫm trên sỏi Phát ra tiếng lạo xạo Khiến hiền cảm thấy khó chịu Có lẽ do mang thai Nên nhiều khi cô thay tâm đổi tính Gọi cốc cà phê đá xong Lòng rỗ rút điếu thuốc định hút Y gặp ánh mắt của mẹ cả Nên đành rất điếu thuốc lên vành tay Việc hút thuốc trước mặt phụ nữ đang mang thai là không nên Nếu người ngoài nhìn vào Họ sẽ nghĩ đây là đôi tình nhân trốn gia đình Tới đây tâm sự Bởi giờ làm không hay ngồi uống siro chanh Hay cà phê với nhau Nhất là thời điểm buổi sáng đầu tuần. Lòng rộ báo cáo tình hình cho mẹ cả. Báo cáo chị. Ngay sau khi mất liên lạc với thằng đồng cô, tôi đã cùng hai thằng đệ nữa, có mặt ta đền thoại Tuy nhiên tất cả đều cửa đóng tên cài. Riêng thằng đó bật vô âm tín. Mấy anh em đoán thằng này lại chơi trò tráo đa lần nữa. Chị thấy có cần tung người chui tìm không? Số hàng đó nguyên một đống tiền mồ hôi sương máu. Hiền nhấp môi làm ngũm siro mắt lạnh. Chất chua của chanh, nghe nói tốt cho sức khỏe nên cô ưa dùng. Đợi Long Dỗ nói xong, Hiền phân tích. Hai thằng kiểu bạn người Lào đã xác nhận chuyển hàng về nơi tập kết an toàn. Bây giờ cả người và hàng đều biến mất là có vấn đề. Nếu bên công an tóm được, chắc chắn báo chí đã đưa tin rồi. Vì hơn một tạ thuốc viện chứ không ít. Vậy người như thằng Từ Phấn không dám qua mặt đâu. Chắc nó gặp nạn, bị cướp hàng. Lòng rỗ không nguyên tâm hỏi lại. chỉ có chắc tư vấn không phản mình không? Bây giờ không có hàng, phải tính sao? Hiền bí môi hỏi ngược lòng rỗ. Kẻ có biệt danh là ông cụ trong đá bài tổ tôm. Anh đã kiểm tra cho vực sâu chưa? Bê đầu tư vấn ở dưới đó. Ngắm hồ bài mẫu trong buổi sáng, có thời tiết trong lành, nhưng hiền suy tính. Rất có thể bọn người lao chơi bẩn, bán xong lại cướp hàng để xoay vòng vốn có kinh nghiệm dùng người, bởi thế hiền tin chắc một kẻ nhát gan như tử phấn không dám phản bội, rất có thể bọn người lào đã thủ tiêu để bịt đầu mối. trước mắt để xử lý việc nguồn cung bị gián đoạn, hiền đánh mũi mặt đi gặp lão thuận quan lang. Bởi hiện nay nguồn hàng của lão luôn sẵn với số lượng khá lớn, còn gã nhập theo đường nào, chắc cô phải theo dõi. suy tính nhanh trong đầu, hiền quyết ngay, anh không cần lặn lội tới điển thân, hãy xuống bến xe sơn là. Ở đường bên trái, tên của tay phụ xe khách cùng biển số ở đây rồi. Mà việc còn lại, nó tự biết làm gì. Hên nhắc lại, thằng đó ở bến xe, mọi người hay gọi là tính hít, nhưng khi còn sống, anh Quế đặt cho nó là bát bạc. Như vậy hiện nay còn một con yêu thang thang nữa, là đường dây sẽ khép kín. Lão Thuận Quần Làng thấy phần phơ trong lòng, do tiền bắt đầu đẻ ra tiền, vì thế lão tính việc lớn hơn. Nếu cất vài bao tiền mặt trong nhà, sẽ nguy hiểm, bởi kinh nghiệm cho thấy nhiều kẻ trắng tay khi công an tiến hành khám xét và tịch biên tài sản phi pháp. Lão nhẩm tính, nếu gửi tiết kiệm khác nào lại ông tôi ở bụi này, vì thế chỉ có tích cực mua vàng và đô la, đời khi có một số tiền nhiều một chút, sẽ chuyển sang mua nhà, dù khóa cửa để không. Đó là cách giữ tiền thông minh nhất. Nghĩ sao làm vậy, dù bắt tay làm ăn với gã siêng mát không lâu. Lão quan Làng Sứ Mường đã mua được một ngôi nhà gần bến xe Sơn La, một ngôi nhà khác ngay phố Phùng Hưng, dù ở trong ngõ. Nghĩ đến tổ tiên từng cai quản chín Sứ Mường, Lão Thuận quan Làng thấy mình có vài căn nhà chỉ bằng móng tay các vị ngày trước. Đó là chưa kể ngày xưa, quan Làng có nhiều lương rẫy trồng cây thúc việt, thậm chí người Pháp còn phải kiêng nề vài phần. Khi ở trên Sơn La hay Lương Sơn, Lão Thuận ăn uống những món đặc sản Tây Bắc, Lão đeo vòng bạc mặc quần áo thổ cầm để hòa minh cùng đồng bào. Tuy nhiên, hễ thỏ mặt về kinh đô, lão lại diện quần áo vest thời thượng, tay đeo đồng hồ Seiko cô năm, còn miệng thì ngậm tàu, nhìn gã trong da dáng một quý âm có nguồn gốc tư sản đất hà thành. Bữa sáng của kẻ nắm tiền như lão thừa chất. Ngoài bắt phở thêm hai trứng, bao giờ ăn xong lão đều nhâm nhi tách cà phê cho đúng điều. Mặc dù chịu ăn chơi như vậy, Nhưng nói về sự khác nhau giữa các loại cà phê, lão chịu. Rượu Tây uống cả chai, là vẫn thấy không ngon. Nhưng việc uống để giao tiếp cùng bọn siêu mát là cần thiết. Lão không muốn mình lép vế trước đối tác sừng sò. Vì muốn thể hiện mình là người cốc phong văn hóa, tuần trước lão tận quan lang rồi tánh điên cùng lộc thổ phỉ đi xem kịch. ra ngồi ăn sáng, lão thấy mọi người kháo nhau. Đây là vờ kịch nổi tiếng nhất thủ đô. Nghe nói để mua được đôi vé về quan hệ thân quen. Các cơ quan có công văn cộp dấu đỏ trình bên nhà hát ký duyệt. Với Lão Thuận quan Làng, điều đó không cần thiết. Mấy mẹ phe vé chặt đẹp không sao, miễn thầy trò lão được ngồi chiếm trệ trong nhà hát là được. Và kịch tôi và chúng ta, như báo chí và dư luận ca ngợi, đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán. Từ ông sửa xe đạp vỉa hè, cho đến bà bán cháo lòng đầu ngõ. Chính vì thế Lão Thuận quan Làng không muốn bỏ lỡ cơ hội. và kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả. Khi tấm màn nhung trên sân khấu khép lại, mọi người bắt đầu lục tục ra về. Lục tục vì bất đắc dĩ đánh thức đại ca của mình, y nói nhỏ: "Xem kịch mà quan lang ngấy to quá, khiến nhiều người để ý." Lão thuận Quan Lang ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt do ngủ dở mắt, lão than vãn: "Ôi, tự nhiên mất toi chỉ vàng đi xem kịch, hóa ra không thích bằng mấy băng tươi mát của Thái Lan. Thôi, lần sau mấy vụ kịch cọt là dẹp." Ăn sáng xong, Lão Tuận quan lang đứng trước tủ quần áo. Người ta nói, phú quý sinh lễ nghĩa không sai. Giờ đây việc mặc gì nhiều lúc khiến Lão phải bận tâm. Một năm có bốn mùa xuân hạ, thu đông. Lão Tuận chịu khó bổ sung cho mình những bộ quần áo theo mốt mới nhất của Thái Lan và Hồng Kông. Quần áo tình tương, phải đi cùng xe máy xịt, mặc cho tin hạ đua nhau mua xe cúp. Lão chọn cho mình con xe làm cổ, nhưng thanh lịch. Lúc ngồi trên con xe đầy phong cách, Đeo thêm cặp kính dâm mua lại của cánh buôn hàng dưới hải phòng. Lạ quản làng đốn tìm khối em xinh đẹp lười lao động nhưng hám giàu. Diện bộ vest sẫm màu nhưng có kẻ sọc tam màu trắng. Lão Thuận mở tủ cầm xuất tiền cho vào túi quần, chuẩn bị đi lên phố. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, rồi khuôn mặt của mẹ cả xuất hiện. Biết tổng con mẹ này hết hàng mới đích thân mò tới đây. Nhưng Lão Thuận vẫn ớm ở, đưa tay sau bụng của người tình một thùa. Lão nhanh nhở đói câu học được ngoài hàng nước của cánh xích lô. giờ bụng bà chữa, sướng nửa cuộc đời. Hiên mỉm cười gạt tay lão quần năng, cô đặt thẳng vấn đề. Em đang cần 40 cân, để giao cho khách tối nay. Giá cả khỏi cần tương lượng. Không vội trả lời người đẹp, lão thuần quan lang tự tay pha cốc nước mơ mời hiền. Ngồi đối diện với người đẹp, nhận thấy cô vẫn còn sự hấp dẫn, lão trầm ngâm. Kể ra em báo gấp quá. Đừng thôi, anh sẽ cố thu xếp rồi cho người chuyển qua chợ Châu Long cho em trước khi trời tối. Hàng chưa thấy đâu, nhưng hiền chồng đủ tiền, bởi cô biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Khi đất cầm tiền rồi, lão quan làng sẽ không bày trò hay hủy việc giao hàng và phút trót được. Bởi dân buôn hàng quốc cấm coi trọng nhất chữ tín, nếu kẻ nào bất tín mà tha một chút, kết cục không cần nói, ai cũng hiểu. Là con cáo giả thành tinh, bởi vậy đã tuần quan lang luôn đi trước đối phương vài nước cờ, Đối với lão, cả số tiền lẫn con mẹ cả chỉ là những quân cờ của mình, kể cả việc Hiền lấy chồng, xét một cách thấu đáo. Thằng chồng trẻ bây giờ của Hiền chỉ là kẻ hút cơm thừa canh cạn thôi. Chưa kể nếu không có vụ bùa bà do lão kiếm giúp, Hiền chắc vẫn lợn lờ quanh não. Dù hiện nay tiền nhiều nên không cần bán ngay số hàng, nhưng lão thuận quan lang khoái chơi trò mèo vần chuột. Cầm rất tiền không cần đếm lại, sau khi lấy một nửa số tiền cho bà ngăn kéo nửa còn lại lão thuận đưa cho Hiền rồi nói giọng tinh quái. Đưa bé trong bụng chắc chắn là của chồng em rồi. Bây giờ anh có chút quà mừng cho cháu. Nhưng không mấy khi có dịp hồi ngộ. Hôm nay mình ôn lại tình xưa nghĩa cũ chút nhỉ. Khi tự mình đến gặp lão quan lang, trong đầu Hiền đã tính đến việc này. Bởi giữa cô và lão có thời gian mặn nồng. Chưa kể gần chục ngày nghỉ Tết, hai người quấn lấy nhau tại nhà sàn trên hương sơn. Bây giờ thấy lão quan lang đề nghị hơi sống sượng. Dù muốn nói lời chối từ nhưng không hiểu sao, Hiền lại đổi ý. Cô quyết định tham gia trò chơi tình ái khi đang mang thai đến tháng thứ tư. Đầu giờ chiều, đến giờ phải quay về cửa hàng. Hiền mặc lại quần áo rồi trải tóc cho gọn gàng. Cô không quên vút lại những chỗ nhậu trên trang phục trước khi rời khỏi ngôi nhà của lão người tỉnh cũ. Nằm trên giường với vẻ mặt thỏa mãn, lão thuận quan lang cười khùng khục rồi đưa tay vuốt đùi cổ Hiền. Lão nhăn nhở. Như vậy đứa bé là do thằng chồng em đúc cốt. Còn anh góp phần tráng men, nhỉ? Bữa tối vừa ăn xong, bà Lộc bưng đĩa đổ tráng miệng ra giới thiệu. Đây là bánh cáy, đặc sản Thái Bình. Vì hôm nay hàng xóm mới chuyển đến, hai vợ chồng họ sang thăm và tặng quà cho nhà mình. Bà Lộc nói nhỏ, hai vợ chồng đều làm ở gá hàng cỏ. Vì thế sau này muốn về quê hay đi đâu, chỉ cần nói một câu với họ là có vé ngay như vậy không phải chen nhau xếp hàng ngoài ga. Thấy anh con rể cùng con gái ngơ ngác không hiểu câu chuyện không đầu không cuối, bà lộc vội giải thích rõ. Cô hiền lấy chồng xong đã bán nhà chuyển đi rồi. Hôm trước cô ấy gọi hàng xóm cho bớt đồ đạc, nhà mình sát vách nên được ưu tiên cho toàn đồ tốt. Như để chứng minh cho lời mình nói, bà lộc bưng bộ nồi nấu ăn bằng nhôm còn mới, bà lôi tiếp dưới gầm giường ra chiếc chậu nhôm to đùng. Rồi tấm tắc khen cô hàng xóm tốt bụng. Bà đọc nhận xét, Chậu nhôm này, sau có trẻ con thả vào cho nó tắm lần nhất? Hà ngồi im lặng không tham gia câu chuyện. Nhìn chiếc chậu nhôm, Khiến anh nhớ lại những lần hiền ngồi tắm trong đó. Kỷ niệm đẹp thường khiến người ta nhớ lâu. Giờ đây có muốn cũng không được nữa rồi. Nghĩ vẫn thấy tiếc của rời. Việc hạ định bán nhà theo gợi ý của cậu em vợ bây giờ không còn cần thiết. Dự định gặp mặt hiền để đối chất một lần cho xong. Nhưng vì nấn ná nên anh chưa thực hiện được. Liên rất cho chồng cốc nước vối. Cô hỏi mẹ mình. Cô Hiền có nói chuyện về khu nào sống không vậy mẹ? Bà lộc ớ người vì không nhớ. Phải một lúc lâu bà mới gieo lên. Nghe nói cối về phố bán cháo gần Ban Miếu. À, đó là phố Hàng Cháo. Hà lên tiếng đính chính theo thói quen của một biên tập viên. Đêm hôm đó, gặp ngày thời tiết không quá lạnh. Như dịp giữa đông, cũng không quá nóng như dịp hè, Liên quyết định không gò lưng kỳ cạch may hàng ra công nữa. Cô đun nước, tắm sạch sẽ, đặc biệt lần đầu cô dùng bánh xà phòng lắc mua ngoài chợ. Ngồi trên nhà nghe đài, nhưng mẹ cô tấm tắc khen thơm. Đợi chồng uống nước trà bên nhà ông tiến sĩ về, liền kéo Hà vào màn đi ngủ sớm, bởi cô thấy mẹ mình nói đúng, cái tuổi nó đuổi cái xuân. Nếu không có đứa con, sẽ nhạt nhẽo. Nhà vắng tiếng bi bô của trẻ thơ, như mất đi sức sống vậy. Nằm cùng vợ nhưng đầu óc của Hà bận tâm ở nơi đâu. Nhìn trước chậu nhôm to đùng, vốn ai được Hiền ngồi ngâm mình. Hà thở dài, như luyến tiếc điều gì đó. Có lẽ anh không biết một điều. Bây giờ nhà Hiền ở phố hàng tráo có cả bồn tắm và máy nước riêng kéo vào tận bếp nói hoài một lúc rồi cũng trả bài xong. Hà nằm vật xuống cạnh vợ thở dốc. Lúc này Liên lấy chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi cho chồng. Cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Hôm nay đúng ngày dục trứng, em tìm chắc vợ chồng mình sẽ có em bé. Nghĩ đến cầu bà mẹ vợ hay nói với Liên, đàn bà ăn lắm lú mề không đẻ được. Hà im lặng nhắm mắt và ngủ say. Nhưng đúng chục phút sau anh chìm vào giấc ngủ thật. Ngày còn là sinh viên, Hà nhớ vị giáo sư vui tính có phát hỏa giữa lao động chân tay và lao động cơ bắp. Trong lúc vui chuyện, vị giáo sư khiến đám sinh viên chưa có gia đình cười nghiêng ngả, đặc biệt những sinh viên nữ nghe rủ thích nhưng vẫn thẹn đỏ mặt. Hà không nhớ chi tiết nhưng đại loại vị giáo sư bí von ở trên giường, hai người quan hệ vợ chồng sẽ đốt cháy cả chục ngàn calo. Nó bất vả như vài xúc bốn tấn than vậy. Ngày đó Hà chưa từng xúc than, nên không rõ. Nhưng xúc đầy xe cải tiến cát, đủ thấy mệt bở hơi tay. Biết chồng lao động nặng đêm qua, sáng nay liền đã không gọi Hà dậy sớm. Cô lặng lẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Đây là sự kiện hiếm có, vì mọi ngày công gian là bữa sáng chủ đạo. liền biết để có bữa sáng ngon như này, nhiều thứ cô sẽ phải tiết kiệm lại. Nhìn quả trứng biệt lộn dành riêng cho mình, Hà ngần ngừ rồi chậm rãi xúc ăn. Nếu không phải đi làm, chắc anh sẽ làm chén rượu thuốc cho đủ lệ bộ. Đạp xe đến cơ quan, Hà ngạc nhiên khi thấy ông bảo vệ chạy ra, vẫn cởi thông báo. Cô em bảo anh chú đáo quá, nhớ tôi chuyển cho anh túi du lịch được rồi. Đằng này cô còn biếu nửa cân trà thái cùng với mấy lạng miến rong cao bằng. Chỗ cần biết mà khách sáo khiến tôi ngại. Nghe nhắc đến cô em họ khiến Hà giật mình Bởi anh không nghĩ hiền còn muốn liên lạc với mình Cầm chiếc túi du lịch màu đen Có in mấy dòng chữ tiếng nước ngoài Với một người học gần chục năm tiếng Nga Nên Hà biết Đây là loại túi dành cho những vận động viên Tham dự Thế vận hội Moscow 1980 Của Liên Xô Cả buổi sáng làm việc trong căng thẳng Hình ảnh những người công an cầm trên tay Chiếc cổng số 8 Khiến Hà không sao tập trung làm việc được Có lẽ cậu em vợ nói đúng Nếu đã xa chân vào đường dây này, chỉ có cái chết mới thoát ra được. Khi mọi người trong phòng ra sân làm bài bán bóng bàn trong giờ nghỉ trưa, Hà lén mở túi du lịch kiểm tra. Do mọi lần anh chưa bao giờ biết là mình chuyển ba lô hai túi sách có chứa gì bên trong. Nhìn ba gói vuông vứt như bánh trưng, nhưng được bọc bằng ni lông sẫm màu, Hà nhất thử án trừng mỗi gói tầm ba cân, như vậy riêng túi du lịch này đã có gần chục cân thuốc Việt. Không ngủ trưa bị lo sợ, Hà đứng ngoài hành lang hút gần hết bao thuốc trong buổi chiều. Anh không biết sẽ giải quyết việc này sao cho ổn thỏa. Vốn có tật dần mình, bởi thế mỗi lần bên ngoài cơ quan có tiếng còi xe ô tô, lúc đó tim của Hà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lo sợ và mệt mỏi, cuối cùng tiếng kèn cơ quan đã vang lên. Hà luống cuốn chẳng buộc chiếc túi du lịch. Anh quyết định đạp xe tặng tới phố Hoàng Hoa Thám, Rất may khi cậu em vợ lần trước có nhắc địa chỉ đang ở, hôm đó Hà nhớ ngay, vì nhiều lần anh hay tới cục điện ảnh để làm việc, nhà cậu em vợ anh ngay gần đó lại rất dễ tìm.